Hình dạng cùng với kim liên tri thuẫn do thời gian ấm ngưng luyện ra quả thật là giống nhau như đúc. Cái dấu ấm hoa sen kia nằm bên trên vách tường ngọc. Không có màu sắc đặc thủ. Cùng với vách tường ngọc gắn liền thành một thể. Nếu như không xem xét cẩn thận. Rất khó phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Kỳ quái. Trong này như thế nào lại có dấu ấm hoa sen chứ? Tuy rằng giống hệt như kim liên tri thuẫn của ta. Nhưng mà một cái không có màu sắc. Một cây lại là màu hoàng kim. Cây trước cũng chỉ là một cây dấu ấn Trong lòng thoáng suy nghĩ, đột nhiên Phó Thư bảo tựa hộ như hiểu được cái gì đó. Cây gọi là trao đổi.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 Trực tiếp đem thời gian ấm ngưng luyện ra thành kim liên tri thuẫn. Hướng cái ấm ký kia mà ấm mạnh vào. Không có bất cứ thanh âm gì phát ra. Kim liên tri thuẫn liền cứ như vậy giống như là bị phó thư bảo nhét luôn vào bên trong bức tường ngọc. Trong phút chốc, từ trong cái ấm ký hoa sen kia phát ra quang mang kim sắc sáng trói.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 Không còn tồn tại, chỉ tồn tại trong ký ức. Hiện tại đang sinh ra, tồn tại chân thật. Tương lai vẫn chưa đến, không thể đoán trước được. Đây chính là áo nghĩa chung cực của thời gian ấm mà trước đây Phó Thư Bảo Lãnh ngộ được. Hắn đột nhiên cảm thấy, các loại áo nghĩa này đang thay đổi hết thảy mọi thứ của hắn, thần hồn thậm chí là thân thể. Đúng lúc này bên trong hư không đột nhiên vang lên một đảo thanh âm kỳ quái. Ngôn ngữ mà thanh âm này phát ra là một loại ngôn ngữ mà Phó Thư bảo cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng dù gì chính là hắn lại có thể nghe hiểu được nó, đó là ngôn ngữ của thời gian. Người dùng thời gian ấn trao đổi nhận được lực lượng của thời gian.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 Đồng thời khi mà thanh âm biến mất, Kim Quang cũng toàn bộ tiêu tán đi. Ngày quá khứ, ngày hiện tại, ngày tương lai, đó chẳng phải là thời gian ba ngày sau. Phó Thư Bảo rất nhanh nhớ kỹ lại nội dung của thanh âm thời gian vừa rồi. Ánh mắt vừa nhìn lại, hai mắt hắn đột nhiên trởn tròn lên. Thân thể hắn giờ phút này đang đứng bất động bên dưới vách đá ngọc kia. Mà hắn, cách thân thể có ý thức của hắn thì lại biến thành một cách thân thể năng lượng tinh khiến. Toàn thân phát ra kim quang sáng lạn. Bản thân hắn chính là lực lượng thời gian. 2006-2014-20254 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 692 Thế giới tử vong 1. Ngay tức khắc, tất cả nghi hoạt cũng đều hoàn toàn mất sạch. Phó Thư Bảo liền hiểu ra được, lực lượng thời gian không thể tu luyện, không thể có được, chỉ có thể trao đổi. Hắn trả giá bằng thời gian ấm cùng với thân thể. Trao đổi lấy trong thời gian 3 ngày.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 Thân thể của hắn vẫn như trước lặng lặng đứng bên dưới bức tường ngọc. Không chút bất động gì. Một đoàn bạc quang nhẹ nhàng bao phủ ở trên người của hắn. Là một loại cảm giác yên tĩnh chết lặng. Thời gian 3 ngày ta cũng không thể nào trì hoán một giây nào. À, chuyện tình này quan hệ đến sự sinh tử của lão tử. Hiện tại liền giết thẳng đến ổ của đại đế hắc mạc thiên trong thế giới hắc ám đi. Có không có. Từ bên trong thiên hà tỉnh hóa bình đi ra. Phó thư bảo không hề nói với bất luận kẻ nào về chuyện tình này cả. Hắn đem thiên hà tỉnh hóa bình thu vào bên trong long giới. Sau đó đi vào địa lao. Hắc ma nguyệt vẫn đang bị nhốt bên trong địa lao. Toàn bộ lực lượng đã bị thủy vô thường giam cầm lại. Thân thể cũng bị vị lão nhân kia tàn phá nặng nề. Thời điểm phó thư bảo nhìn thấy nàng, Thì mặt mày nàng tiều tủy thời chi chiến sáp trên người nàng cũng tương đối hốn độn Hắc ma nguyệt kinh ngạc nhìn thấy một đoàn kim quang đột nhiên lói lên. Nhưng đợi đến khi đám kim quang kia biến thành bộ sáng của phó thư bảo, Giống như một vị đại Phật xuất hiện ở trước mặt nàng. Vô hấp của nàng liền ngừng đòn lại. Nàng há hốc miệng, suốt nửa ngày mới miễn cưỡng phun ra một câu. Người người đang nắm giữ lực lượng của thời gian. Lực lượng của thời gian không thể tu luyện. Không thể có được. Chỉ có thể trao đổi.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 Hắc Quang bắt đầu khởi động Thông đảo chi môn xuất hiện bên trong gian địa lao Hắc ma Nguyệt liền hoảng sợ kêu lên Vanẩu ngươi không nên đến đó à Lão tử càng muốn đi Thanh Âm vừa dứt Phó thư Bảo liền mang theo hắc ma Nguyệt bước thẳng vào bên trong cái thông đảo tràn ngập Hắc Quang vừa mới xuất hiện kia,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 Thứ này thật sự là có tác dụng A. Thuyết pháp của lão đầu tử quả thật là không sai. Phó Thư Bảo cười ha hà. Thanh Hắc Áng quyền trưởng trong tay của hắn căn bản không thể luyện chế. Sau khi bị hủy diệt liền quay trở lại trong quyền lực tháp ở trong thế giới Hắc Áng. Nó cùng với thời gian ấm cơ hồ là thần vật cùng một cấp bậc. Người tên ác ma này.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 Vì Đại Đế Chúa Tể của Thế giới tử vong rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. 20-06-2014-20255 Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ chương 693 Hạc Mạc Thiên Đại Đế. hắc vụ quấn quanh toàn thân giống như một bộ vương bào phiêu đắng trong gió. Cặp mắt huyết hồng sắc ngập vẻ tà áp thân thể cao gấp 10 lần người bình thường sự xuất hiện của hắc Mạc thiên như ma thần hàng thế một người toàn thân Hắc Quang một kẻ Kim Quang vạn trưởng hắn cùng với phó thư bảo hình thành một sự đối nhịch gió ràng ở ngay sau lưng hắc Mạc thiên bên trong h không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 Chờ đợi hắn chỉ sợ cũng chỉ là hối hận cùng với diệt vong. Thời gian nhận màu hoàng kim mạnh mẽ đánh xuống, khoảng cách cả một sầm trong khoảnh khắc biến mất. Một đao vừa động, tư không chấn động, mặt đất rung động cảnh tượng thế giới hủy diệt lại gia tăng lên. Tên tiểu tử lỗ mãng, giác ngộ đi. Giống lớn một tiếng.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 Thậm chí ngay cả hắc vô kịch độc bên trong hư không cũng đều bị đốt cháy sạch sẽ. Biến mất sạch xanh không còn. 2006-2014-20255 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 694 đại kết cuộc 1. Hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản.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 Lần đối kháng này, cả hai đều dưới tình húng đã dốc hết toàn lực của mình. Cái kết quả kia khẳng định sẽ là mãnh liệt cùng với đồ sổ hơn so với bất cứ trận chiến nào trước đây. Nhưng mà, ngay tại thời điểm khi thời gian nhận của Phó Thư Bảo sắp sửa chém thẳng lên tử vong nhận của Hác Mạc Thiên, đột nhiên khí thế uy nghiêm trên người Hác Mạc Thiên chợt hoàn toàn biến mất.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 Ba năm sau, trong khu nhà cao cấp của Phó gia Hộ Thành, mọi người cũng không ai biết rằng đa tiền lão ra chính là thần quan luyện quốc. Lại càng không biết vì lão nhân đáng khinh này có những chuyện xưa truyền kỳ mà nói suốt 3 ngày ba đêm cũng không thể nói hết. Bọn họ chỉ biết là vì đa tiền lão ra đất xa cách nhiều năm,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 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 694 đại kết cuộc 3. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua đến lúc bầu trời tối đen. Lúc này bên trong một cỗ hiệu lớn trong đoàn người không biết vì cái gì lại rung lắc nhiều hơn những cỗ hiệu khác. Bên trong cỗ hiệu chán ghép A còn chưa chấm dứt nữa sao.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 Há mơ nhi đã sinh cho ta một đứa con trai. Nguyệt thiện cũng đã sinh cho ta một đứa con gái. Còn có hữu nai ngư. Nàng cũng đã mang thai rồi. Chỉ còn con nàng cùng với hai tỷ mũi long tục là bụng vẫn chưa có dấu hiệu gì. Ta không tìm các nàng thì tìm ai nữa. Đừng nói lời vô nghĩa nữa. Ngoan ngoãn mà đem chân mở ra nào.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 Chỉ có mình hai tỷ mũi thất thải nữ thần long thì lại dùng cặp mắt vô tội nhìn thấy đám người quái gì xung quanh mình. Ngọc nhất tỷ tỷ, ngươi nhìn xem ta mua được cái gì này. Hấu Nai Ngư xuất hiện trước mặt hai tỷ mũi thất thải nữ thần long. Hưng phấn sơ sơ mấy cái túi mua sắm trên tay mình. Nở nộ cười thần bí.